Phương xương lỗi nhìn Tiếu Lạc ánh mắt giống như là đang nhìn kẻ ngu si, giang thành này một khối ông chủ vòng bên trong. Người nào không biết Trương Hồng Đạp Cao Nhĩ Phu trình độ từng ở Mỹ Quốc Đại Sư cuộc thi trên sáng lập hai cây vào động kỳ tích cùng Trương Hồng Đạp sánh vai Nhĩ Phu, này rất tốt giải thích cái gì gọi là nghe con không sợ hổ. Tiếu Lạc không để ý tới hai người trêu tức ngôn ngữ.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 Tiếu Tổng tuyệt đối không thể á trương tiên sinh đánh gôn trình độ ở Giang Thành là nổi danh cao, với hắn so với cách này căn bản là không hy vọng thắng, ta không đồng ý ngươi đem Lạc Phường coi như tiền đặt cược. Đại lão bản chúng ta không muốn hợp đồng này chớ cùng hắn so với. Lạc Kỳ cũng khuyên bảo, Tiếu Lạc giơ tay đánh gãy bọn họ, ánh mắt mang theo một vệt khiêu khích ý nhị nhìn trương hồng đạt.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 sau đó đem năm cái cầu rời động từ ly tiến hành tích lũy tích lũy giá trị nhỏ một phương thắng lợi vương hoành đạp khuôn mặt xem thường được liền chiếu như vậy quy tắc so với tiếu là không sao cả cười cợt không bao lâu trẻ nhặt bóng đem gậy gôn đưa tới khu an toàn còn có chuyên môn tiến hành cự ly chất lượng công tác người bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng lao ra chất lượng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 vì để tránh cho tiếu lạc đổi ý trương hồng đạt mau mau cầm lấy một nhánh gậy gôn sải bước hướng đi khu vực phát bóng ta đi tới bêu xấu đi khinh Sa thuộc lộ ở dọn xong đánh bóng tư thế liếc mắt nhìn trong tầm nhìn địa cầu đồng, sau đó nhấc lên gậy gôn xèo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 Bạch cầu chịu đến gãy gôn đại lực trong nháy mắt tăng tốc độ bay ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đảo duyên dáng to lớn đường vòng cung ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên dưới chính xác không có sai sót tiến vào cầu trong đồng. Lặng yên không tiếng đồng, không có từng tia một phòng bị, nhưng lại như là này gọn gàng nhanh chóng. Cầu đồng sườn sốt, chuẩn bị chắc lượng khoảng cách công nhân viên sườn sốt. Cuối cùng vẫn là lạc kỳ rùi rùi con mắt. Đầy mặt bất khả tư nghị hết lên Vào đồng đại lão bản một cây liền đem cầu đánh vào cầu trong đồng đi tới Bên cạnh hứa quan tùng đồng dạng dùng sức nháy mắt một cái Khó có thể tin nhìn tất cả những thứ này Tấm kia hoàng đạp cùng phương xương lỗi trên mặt biến sắc Nụ cười trong nháy mắt đọng lại trong đầu vang lên đều là đồng nhất cái âm thanh Gặp vượt Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu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 Giống như lưu tinh như thế từng cái rơi vào cầu trong đồng cái này tiếp theo cái kia, không có ngoại lệ càng không có đi trịch. Lạc kỳ không ngừng phát sinh tiếng gào, âm thanh càng ngày càng hưng phấn. Để nhị cầu vào đồng, để tam cầu vào đồng, để tứ cầu vẫn là vào đồng, trời ạ, đại lão bản xoáy Ở đây những người khác con mắt cùng miệng từ từ phóng to, vẻ khiếp sợ hiển lộ vô biểu.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 dưới mí mắt xuất hiện thời khắc này tất cả mọi người hoài nghi có phải là con mắt của chính mình xảy ra vấn đề ngươi đây mẹ chơi là đánh gôn mỗi cái cầu động cách khu vực phát bóng có ít nhất ba trăm mét cầu đồng đường kính mới 10 cm khoảng chừng trái phải này đều có thể một cây đánh vào hơn nữa còn là liên tục đánh 5 cái cầu vào đồng coi như đánh gôn đại sư cũng không xấu như vậy đi. năm cái cầu toàn bộ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 Sắc mặt âm trầm đến giường như mây đen nằm dày đặt bầu trời như thế, tiếp tục so với. Người rất sao đều đem năm cái cầu toàn bộ đánh vào đi tới, còn cần tiếp tục so với. Hoàn toàn là nghiền ép đỗ tuyệt bất kỳ vi vọng thắng. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú tiếu lạc đến nửa ngày, trương hồng đạp cuối cùng là như quả cầu ra xì hơi thở thật dài một tiếng, mặt xám như cho tàn nói. Ta thua.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 Ta đào hầm ngươi liền hướng bên trong nhảy, chỉ có thể nói rõ ngươi là đầu heo. Tiếu là không khách khí đem trên mặt bàn 5 triệu xếp, chi phiếu ôm vào trong túi, hắn lần này tới chủ yếu là quyết định phú khoa tập đoàn, không nghĩ tới kết quả so với trong dữ liệu thân thiết, điều này làm cho tâm tình của hắn lần tốt. Phương xương lỗi khóe miệng tác động mấy lần, sắc mặt âm trầm, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Chưa kịp hắn nói chuyện tiếu lạc tiếp theo sập thanh đạo. Lẽ nào đường đường vị lôi như vậy đại công ty lão tổng không thua nổi 5 triệu. Ngươi! Phương xương lỗi tức giận chảy trở về, suýt chút nữa một cái lão máu phun ra ngoài. Lúc này, trương hồng đạp tràn đầy ái náy đứng lên, hướng về phương xương lỗi thật sâu bái một cái. Phương huynh, lần này thực sự xin lỗi, ta không nghĩ tới sẽ là cuộc diện như thế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 mất đi ta nhất định sẽ gấp bội cầm về chúng ta đi nhìn nói xong hừ nhẹ một tiếng dẫn theo một đám người chạm đích rời đi tức dẫn đến không nhẹ một đường đi một đường mắng không hề có một chút lão tổng dáng vẻ trương tổng chúng ta có thể khỏe mạnh đàm luận một hồi hợp đồng tiếu lạc trùng trương hồng đạt khẽ mỉm cười nụ cười này hiện tại ở trương hồng đạt trong mắt lại như ác ma mỉm cười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 Đương nhiên là thật lòng quen tay hay việc mà. Tiếu lạc nhất nhất lông mày khẽ cười nói. Lạc kỳ càng tò mò, nói. Nói như vậy, đại lão bản mặc dù có thể đem này năm cái cầu đều đánh vào trong đồng đi cũng là bởi vì mỗi ngày luyện tập 5 tiếng đánh gôn kiên trì 10 năm. Tiếu lạc cười không nói, nếu không thể giải thích hệ thống chuyện, vậy liền lựa chọn trầm mặt cũng lười đi biên cái gì lời nói dối.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 Nhìn hắn sẽ có phản ứng gì Tiếp tục nói Tiếu lạc hứng thú Long bang cầm lái gọi long tam khuya Nhân xưng long ra thủ hạ Ba ngàn môn sinh nói chính là hắn Nghe nói là cái giết người không thấy máu chúa Mọc ra một tấm hung áp mặt Một thân lệ khí liền ruột thấy đều phải e ngại ba phần Ừ sau đó thì sao Tiếu tổng Ngươi biết tại sao vì lôi có thể vẫn chèn ép lạc phường sao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 Tiếu lạc nhíu mày thật là không nghĩ ra trong đó lời hại quan hệ. Hứa quan tùng nhìn trái ngó phải một phen, xác nhận chu vi không có những người khác lúc mới cẩn thận từng ly từng tí một nói. Bởi vì phương xương lỗi cùng long tam khue trong lúc đó quan hệ rất không tầm thường có người nói từ nhỏ long tam khue ở cùng đường mạt lộ thời điểm là phương xương lỗi cứu hắn từ đó về sau, long tam khue vẫn ghi nhớ phương xương lỗi tốt.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 liền ngay cả, đối với bọn họ cũng không có có thể làm sao, chỉ có thể là ngăn chặn và ràng buộc, bởi vì xóa đi một long băng sẽ có một cái khác thế lực quật khởi sau đó thay thế nó. Bây giờ loại này cách cục, đã xem như là tốt nhất cân bằng trạng thái. Hóa dạy. Như thế nào cùng mổ. Như tận đại thanh chính như thế với hắn ký kết điều ước bất bình đẳng độ nhất thời an bình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 thăm bệnh tặng hoa đừng quan tâm an ủi chúc phúc cầu phúc bệnh hoạn bình an sớm ngày khang phục ngộ ý nên tuyển dùng sắc hoa vì thơm thanh nhã một điểm hoa tươi tỉ như đường tây hương bổ hoa lan quyết vàng sáu gia hoa hoa hồng cùng hoa cẩm chướng vân vân lạc kỳ chậm rãi nói một tràng tiêu là cảm giác thấy hơi phức tạp quên đi ta còn là tay không đi quá rườm rà lại nói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 cấp tính viêm ruột thừa thầy thuốc nói đã thủng bạn khuẩn máu chứng nguy hiểm cho tính mạng của nàng khẩn cấp giải phấu qua bệnh tình tạm thời ổn định có thể đến tiếp sau chỉ liệu còn cần 7 tám vạn tóc hơi của nữ tử nói rằng trời sinh dung dài vương đặc biệt là ở chịu đến áp lực đích tình huống dưới bạn trai nàng hoa hải phong đây ngay ở nàng phát bệnh lúc nói với nàng chia tay còn gọi điện thoại nói gọi nàng đi chết được rồi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 Nàng rất hy vọng Triệu Mộng Kỳ cùng Tiếu Lạc có thể hợp lại, vì lẽ đó trước mới có thể khuyết đại Triệu Mộng Kỳ không nhanh được. Tiếu Lạc biểu hiện không có một chút biến hóa nào, hai tay tắm ở túi quần chỉ cúi đầu nhàn nhạt nhìn Triệu Mộng Kỳ, mang theo an ủi ngữ khí đối với ngất Triệu Mộng Kỳ nói rằng. Hoa thời gian hai tháng nhận thức một người đàn ông đích thực khuôn mặt không tính quá muộn, hảo hảo dưỡng bệnh quên mất này đoạn không Mỹ hảo cảm tình.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 Hắn cùng Sở Vân Hùng không có trở mặt, thậm chí hắn còn muốn để cho mình nhi tử cóc vẻ ăn thịt thiên nga đem Sở Vân Hùng con gái cưới đến tay, hắn đem Sở Vân Hùng làm lão Phật ra cung cấp, Sở Vân Hùng không có lý do gì đối phó hắn. Đột nhiên, một luồng nhìn không thấu xương mù đưa hắn cho Bao phủ. Phương Xương lỗi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt súng cả người. "Nhanh chuẩn bị xe, ta muốn đi gặp Sở lão bản." "Là."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 ta ở Lạc phường chờ ngươi. Chủ sở hữu nhà máy nhựa Z tôn giám đốc nhà máy Giang Vĩnh Xuân cũng không có từ chối thấy Tiếu Lạc, chỉ là ở khiến người ta đem Tiếu Lạc đưa vào văn phòng sau, hắn liền một trận đổ ụp xuống cố sức chửi Tiếu Lạc. Họ Tiếu, nghe nói ngươi rất châu xa, nắm lấy Trần Lão bản bọn họ yêu thích.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 Lạc kỳ nhìn ra thật vì chính mình đại lão bản cảm thấy tức giận bất bình, nàng trước đây chuyên môn trạch ở lạc phường bên trong nghiên cứu nhiều loại bánh ngọt, không có làm sao tiếp xúc bên ngoài ông chủ hiện tại theo tiếu lạc, nàng xem như là đối với những này có tiền đại lão bản có cách phi thường toàn diện nhận thức quả thực hãy cùng hơi xã hội như thế, động một chút là nhục nhã người. Giang lão bản, ngươi hỏa khí lớn như vậy không phải là chuyện tốt đẹp gì.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 Tiền nhiều hơn nữa cũng có mệnh hoa mới được ai, như hắn loại này có tiền đại lão bản, ở dính đến dòng dõi tính mạng thời điểm, xét sợ đến cả người run rồi. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cùng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 135. Cơ sở làm lên.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 Mỗi ngày chư tiên ngu tiên gây tiên, còn kém cho bọn họ mua cá nhân gà, ba bồi bổ, trên người bọn họ thương không nữa được, ca đều phải hoài nghi nhân sinh rồi. Trương Đại Sơn đi tới nói. Nghe được trên mặt mọi người đều là một vệt đen hạ xuống. Trương Đại Sơn đặt mông ở trên sofa ngồi xuống, đem dụng cụ điều khiển từ xa từ tiếu lạc trong tay đoạt mất. Sau đó điều đến một kết thân chương trình trên, mở to con mắt chừng chừng xem bên trên một loạt em gái. Làm chứng, ta vẫn quan tâm số 12 lại cùng người khác sắp tay thành công, còn rất sao là người da đen, ta thảo mẹ hắn cái đích kẻ trộm yêu, cứ như vậy yêu thích người da đen đại điểu sao? Tiếu lạc lườm hắn một cái. Người đến cùng.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 Đúng vậy, chúng ta phía kia nói gọi, ơ thượng chết con lừa chọc ý tứ của. Con lừa chọc không được, chỉ có thể xứng Nico, Nico càng nguy, ai cưới Nico nhà ai ba đời đều phải gặp vận đen, này tiếu ngạo giang hồ bên trong lệnh hồ sung còn nói quá đây, vừa thấy Nico, gặp đánh cực phải thua. Tiểu ngũ bốn người nghị luận ra, này một bộ chăm chú giảng căn bản không như là đang nhạo báng kỳ thực chính là đang nhạo báng trương đại sơn.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 Năm người hít vào một ngụm khí lạnh đầu ấp đều là mộng, một tháng năm ngàn khối, mụ nội nó tỏa thành lớn này trong thành phố quả nhiên khắp nơi là Hoàng Kim bọn họ rốt cuộc tìm được mỏ vàng rồi. Nhanh cảm tạ tiếu ta. Phong vô ngân mau mau gọi mình đồng bạn hướng về tiếu lạc báo đáp. Cảm tạ tiếu ta mấy người ôm quyền như người cổ đại hành lễ tựa như biểu đạt đối với tiếu là cảm kích bọn họ là nằm mơ cũng không nghĩ tới mình có thể tìm tới năm ngàn khối một tháng công tác a hết khổ rốt cuộc hết khổ hồi tưởng lại mấy tháng này chua xót đột nhiên kích động đến muốn khóc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 Tiếu Tổng, ta hiện tại không thể không hướng về ngươi tố một hồi khổ, bây giờ đơn đặt hàng lượng đã vượt ra khỏi xưởng chúc ta năng lực sản xuất phạm trù, còn có thời gian nửa tháng ở giữa thu khúc trong xưởng cho dù là tăng giờ làm việc toàn bộ ngày 24 giờ không ngủ sợ cũng không hoàn thành a. Lạc Phường Giám Đốc Nhà Máy Trương Đông Hải khổ gương mặt, ở Tiếu Lạc trước mặt oán giận.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 Ở nguyên lai like, cơ sở càng thêm trăm ngàn, chẳng phải là nói trực tiếp đem mỗi một tháng bánh giá tiền đều đề cao gấp đôi sao. Tiếu tổng đây cũng quá tàn nhẫn đi. Từ nơi này những người này nhị luận bên trong biết được bên trong tình huống hứa quan tùng cùng Lý Tử Manh đều là hít vào một ngụm khí lạnh thầm nghĩ. trăm ngàn biến thành một triệu, đây quả thực là dở công phu sư tử ngoạm mà, Giang Vĩnh Xuân hắn có thể đáp ứng không? Thay đổi, Tiếu Tổng nói muốn thêm một triệu rồi. Ta đi Tiếu Tổng nói muốn thêm hai triệu, nguyên nhân là Giang Vĩnh Xuân không có ngay lập tức đáp ứng. Trời ạ, bỏ thêm, lại đi tăng thêm, bây giờ là bốn triệu rồi. Càng ngày càng kích động cùng phấn khởi lời nói từ nơi này chút nghe trộm người trong miệng hô lên.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 Ta giang vĩnh xuân duy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, ta lác tít sưởng hết thảy đơn đặt hàng đều giao cho các ngươi lạc phường rồi. Vậy thì đa tả giang lão bản rồi. Tiếu lạc mặt mỉm cười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 lạc phường tên tiểu khốn kiếp kia tiếu lạc phương xương lỗi đột nhiên mở to hai mắt chố mắt ngoác mồm đúng đúng đúng chính là hắn giang vĩnh xuân mỉm cười nói hắn có thể chỉ hết bệnh của ta ta hết cách rồi chỉ được đem trong sưởng đơn đặt hàng giao cho bọn họ lạc phường rồi đây chính là ngươi nói tin tức xấu đi phương xương lỗi đè lại lửa giận cắn răng nói đúng thế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 Hắn rõ ràng chính là ở giao động ngươi. Hắn không gặp ta a lão đại, ta đích thân thể nghiệm qua tiếu tổng thật sự có này bản lĩnh. Giang Vĩnh Xuân cao mày giải thích. Đồ con lừa, ngươi Giang Vĩnh Xuân chính là một con từ đầu đến đuôi đồ con lừa, ngươi phía dưới đồ chơi kia còn có thể hay không thể dùng trong lòng ngươi không điểm bơ mấy.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 rất có tiết tấu như vậy tiếu lạc để đứng trong phòng làm việc lý tử manh trương dũng rất là bất an có loại như đứng đống lửa như ngồi đống than cảm giác đặc biệt lý tử manh vốn tưởng rằng có huy âm nơi tay dù như thế nào này trần kiến bách cũng phải thua hiện sau đó cứu vãn lạc phường danh dự có thể nửa đường đột nhiên giết ra cái phó hòa ngọc phải dựa vào một cách miệng điên đảo thì phi trắng đen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 Giỏi tài ăn nói, xem xong video, ngay cả ta đều phải cảm thấy là chúng ta lạc phường có vấn đề. Tiếu lạc thật sâu thở ra một hơi cười nói. Tiếu tổng, chúng ta còn có cơ hội bài trở về, chỉ cần có thể thỉnh cầu các trung thiên chúng ta sẽ không tất sợ phó hòa ngọc. Trương Dũng đề nghị. Bây giờ đích tình huống cũng chỉ có mời ra các trung thiên mới có khả năng đem quan tỏa đánh thắng, một khi thua kiện.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 Trên màn hình điện thoại di động ngay lập tức sẽ xuất hiện Trương Đại Sơn tấm kia mập mạp mặt to còn có trói tai tiếng huyên náo. Trương Đại Sơn vị trí chính là lạc phường chỗ cửa lớn, không ngừng có Trương Đại Sơn nhập cảnh còn có trên người mặt đồng phục an ninh phong vô ngân bọn họ. Người tư bộ lâm sung đồng căn cứ bọn họ sở trường cho bọn họ an bài bảo an chức vị, so với phủ công muốn dễ dàng một chút, lương xê xích không bao nhiêu.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 quân tình xúc động tiếng gọi hàng một so với một khó nghe, đương nhiên bọn họ tại đây loại chửi rùa sắc mặt lúc là không có mở ra gọi thằng trực tiếp. Làm hứa quan tùng sau khi xuất hiện, bọn họ ngay lập tức sẽ đem lời ốm từ trong cửa sắt dối vào, ghi hình quay phim mở ra, gọi thằng trực tiếp khởi động. Cho phép phó tổng phiên tòa án nhất thẩm nói các ngươi lạc phường uy hiếp.